Từng chiếc một chảy qua chảy lại làm cho mấy người phóng viên nhìn thôi mà đã chóng hết cả mặt. Những người xuất hiện tại đây đều mặc những bộ lễ phục hoa, nào là minh tinh nào là người có tính có thế lực liên tiếp mở cửa xe bước xuống, vừa duyên dáng lại vừa sang trọng hướng về bên trong nhà cũ diệp ra đi tới. Các phóng viên truyền thông đứng ở bên ngoài khu vực được phong tỏa, một bên lên tính liên tục thán phục, một bên không ngừng mà rơ ca mơ rỡ trong tay lên. Trên lấn nhau quại lại hình ảnh của từng bóng dáng của những người nổi tiếng lừng lẫy. Trình Mạn Ni, trước mắt là một nghệ sĩ quốc nội bản thân là một trong mười nghệ sĩ siêu sao. Một người phóng viên dơ ca mơ dơ lên quay lại bóng người dịu dàng mới vừa đi qua lúc nãy. Đó là nhất ca nhất tỷ của Hoàng Thiên Nha bọn họ đều đã đến rồi kìa. Từng minh tinh thân phận cao quý nối đuôi nhau mà tiến vào.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 Đối với một nhà Diệp Thiệu Đình, những ký giả như bọn họ hiển nhiên cũng không có bất kỳ hảo cảm nào. Thật là không có nghĩ đến Diệp ra lại còn tạo ra được một nhóm cực phẩm như vậy. Thực sự là, một nhà Diệp Thiệu Đình đều là những người không tưởng. Bất quá con gái của Diệp Thiệu An là Diệp Y Y, ngược lại Đức Hạnh cực tốt, tướng Mạo không tầm thường, tuổi còn trẻ. Bản lĩnh so với cha là Diệp Thiệu An còn lớn hơn nhiều.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 Thấy Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch thân mật như thế, có vài phóng viên trong miệng phát ra một vài tiếng nghi ngờ lầm bẩm, quan hệ giữa Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y thoạt nhìn rất không bình thường à. Cái này cũng không biết sao, người phóng viên lớn tuổi kia nói, Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đang nuôi tới với nhau, thân phận của Cố Việt Trạch.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 Lương Uyển Quân nhìn thấy con trai lớn nhà mình như vậy, nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Mộ phàm chau mày, cắn cắn hàm răng, mặc dù không quá tình nguyện nhưng không tiếp tục lên tiếng nữa. Diệp Triệu Đình nhìn con trai một cái, trong lòng thở dài một tiếng, ngay sau đó tiến lên mấy bước, thái độ ôn hòa mở miệng nói, "Làm phiền các anh thông báo một chút, tôi là Diệp Triệu Đình tới cho chúc thọ cha." Diệp, Diệp Triệu Đình. Nghe lời nói này,